đây là ba kiều người mấy năm nay đổi nghề nghiên cứu nấu nướng mê tính lãng phí mẹ kiều kết luận kiều tinh tinh ngẩng đầu lên hai người tối mai không đi cùng con sao ngày mai chắc khoảng tới xét xử giờ là có thể kết thúc còn tưởng r ằ n g cha mẹ sẽ chờ cô cùng nhau trở về thành phố k ỳ n h ba kiều t h á i thịt trâu tối mùng một năm nay đến phiên nhà chúng ta mời khách buổi sáng trở về còn chuẩn bị trước kiều tinh tinh ảo não vậy chẳng bằng đêm nay con về nhà ăn cơm giao thừa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 tâm tình cô liền được vực dậy, tâm tình tiểu chu tự h ồ tốt hơn, ôm đồ đi tung tăng, không kiềm chế được mà nhảy nhót như con chim sẻ. kiều tinh tinh khó hiểu hỏi, có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Dạ, không có không có. tiểu chu liền vội vàng lắc đ ầ u chối, không quá ba giây lại cười đầy ẩn ý. kiều tinh tinh l ư ờ i vặn hỏi, chẳng qua xuống tới hầm để xe dưới đất, cô r ố t cuộc sau mặt tiểu chu hưng phấn như vậy, cách đó không sai.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 Buổi sáng anh từ thành phố kinh tới, nếu như hôm qua không phải giao thừa, thì anh đã tới rồi. Tiếng của vu đồ cũng rất nhẹ. Tinh Tinh, anh nôn nóng. Trong lòng Kiều Tinh Tinh run lên, không nhịn được nhìn về phía Na, nhưng từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy c ầ m căng chặt của anh, tay cầm tay lái dùng khá nhiều sức. Một lúc lâu, Kiều Tinh Tinh nói: Tôi ngủ một lúc. Được. Kiều Tinh Tinh ngồi ở ghế sau dựa đầu vào kính xe, thật ra thì không buồn ngủ chút nào.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 nhàn n h ạ c giải thích quá muộn thật sự không yên tâm k ề u tinh tinh ừ một tiếng hai người cùng nhau đi về phía xe ở bên kia đúng lúc đêm quy rét đậm lại là mùng một đầu năm trong khu phục vụ không có người nào bốn phía trống trải mà an tĩnh dường như có thể nghe được tiếng hô hấp của người bên cạnh vu đồ đi bên cạnh áo lông của cô thỉnh thoảng sẽ cọ tới áo khoác dài của anh tự dương lại sinh ra một chút suy nghĩ làm người ta tưởng tượng xa xôi mập mờ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 Đối mặt với cô gái đang hết sự tuổi thân trong lòng, anh chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, bó tay không thể làm gì. Anh ôm cô chặt hơn chút nữa, ở bên tai cô lẩm bẩm lặp lại: Thật xin lỗi. Kiều Tinh Tinh không có d ã y d ụ a mặc cho anh ôm cô vào lòng thật chặt, gò má đè ở cổ áo mềm mại của anh. Cô cảm thấy mình quá yếu đuối, nhưng bây giờ cô không muốn suy tính gì hết. Em không nên tìm một người, em thích anh ta, nhiều hơn anh ta thích em. Cô nói.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 Vu đồ gần như đang dỗ cô, giúp anh chỉ đường, quãng đường còn lại anh thật sự không biết. Chương 40, n ư i đường ra khỏi Thượng Hải đều rõ ràng, đường về thành phố Kinh lại không biết. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tinh Tinh tỉnh lại trên giường ở quê, bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này, cảm thấy ai kêu của mình tối qua hẳn là cũng âm rồi. Hơn nữa, anh ấy sau đó cũng không cố gắng tìm, cho nên đây chắc hẳn là anh mượn cớ, sau đó chính anh ấy cũng quên. Kiều Tinh Tinh mở to mắt nằm trên giường. nhớ tới tối hôm qua d á n vẽ không chịu thu kém yếu ớt của mình ảo não trở mình kết q u a nghiêng người phát hiện mép giường lại có một đống đồ đâu không đúng là một người người ở mép giường phát hiện cô tỉnh ôm điện thoại di động đứng lên vui vẻ nói cuối cùng cậu cũng dậy rồi nói xong nàng lập tức cúi đầu xuống hai tay chuyển động không ngừng biểu tình đắc ý rút cục có thể mở âm thanh tắt âm chơi trò chơi thật là một chút cảm giác đều không có ngay sau đó nhạc nền của vương giả vinh diệu liền vang lên Kiều Tinh Tinh cô bò dậy đánh răng rửa mặt lúc trở lại thì Bội Bội cũng đã đánh xong đang ngồi ở mép giường cười giảo hoạt nhìn cô Kiều Tinh Tinh cậu làm gì Bội Bội cầm lên điện thoại của Kiều Tinh Tinh đung đưa mình không phải cố ý nhìn nha Tinh nhắn tự mình hiện ra vu đ ồ hỏi cậu tỉnh chưa Kiều Tinh Tinh nàng cầm lấy điện thoại di động nhìn một cái nhưng chưa trả lời Bội Bội lại gần cho mình xem ghi chép trò chuyện của hai người đi. Kiều Tinh Tinh lập tức tắt đi. Không có. g h é t Bội Bội đập cô một cái. chưa từ bỏ ý định truy hỏi. cậu và Vu Đồ, hai người hiện tại, hì hì. quan hệ như thế nào vậy? Kiều Tinh Tinh nói. bạn học Cao Trung. Bội Bội, mình nói với cậu này, mình coi như người ủng hộ trung thành của cậu. hoạt động của cậu mình đều xem. dĩ nhiên cũng xem thi đấu rồi. nhìn thấy Vu Đồ lên sân khấu cầm mình cũng r ớ t xuống. các người liên lạc lúc nào nha? kiều tinh tinh trong trò chơi nhà bội bội mở to mắt. sau đó hai người gặp mặt ở ngoài đời. sau đó hắn thật sự dạy cậu chơi game. bốn bỏ năm thì không khác là bao đâu. bội bội nhất thời kích động vô cùng. học thần dạy cậu chơi game. vậy mơ ước của cậu thực hiện được rồi. khuê mật nhiều năm thật sự rất phiền. nhất là nắm rõ hoạt động của cô như lòng bàn tay. kiều tinh tinh nói sang chuyện khác. s a o cậu cũng bắt đầu chơi game rồi. chính là xem cậu thi đấu ấy, mình cảm thấy rất có ý tứ, chồng mình chơi trước, vừa vặn mang mình, đúng rồi. cậu dùng quy c h ắ c hay quy quy đăng nhập? tài khoản quy c h ắ t thiểm thiểm phát quang rất ít khi chơi, còn tài khoản khác sao? mình dùng nick phụ, thêm mình thêm mình. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com quy c h ắ c của cậu, mình dùng quy quy, người trưởng thành sau lại muốn dùng quy quy, đại khái là vì không muốn tổ đội với cậu, bội bội nhảy cẩn lên. mình đã lên Hoàng Kim được lạnh lùng bội bội ở nhà cô chơi một hồi rồi về ăn liên hoan Kiều Tinh Tinh sắp tới cũng có rất nhiều bữa liên hoan họ hàng thân thích mỗi năm đều rất đến khen ngợi cô cũng rất nhiệt tình thuận tiện sẽ giúp bọn họ ký một đống hình sau bữa cơm chiều mùng 3, bội bội lại tới chơi ở trong phòng cô một hồi liền cảm thấy n h à m chán giựt dây cô hay là chúng ta ra ngoài chơi đi thành phố Kinh hai năm nay thay đổi rất nhiều dọc theo bên kia hồ đông tử rất đẹp cô lấy điện thoại ra cho Kiều Tinh Tinh xem hình có quán cà phê nhỏ rất hữu tình có buồng nhỏ cậu vào đó sẽ không bị phát hiện có thể ngắm cảnh hồ có đi hay không đi hay không Kiều Tinh Tinh nhìn hình có chút động tâm bây giờ muộn quá rồi bồi bồi không nói nên lời mới 7 giờ cậy có phải ở thủ phủ đợi người không lại nói vốn chính là xem cảnh đêm nha Kiều Tinh Tinh suy nghĩ một chút được rồi đi ra ngoài cũng tốt, tránh cho ở nhà quá lâu lại nghịch quy chat, không cẩn thận trả lời anh thì sao? kết quả đến quán cà phê, hoạt động chủ yếu vẫn là lướt điện thoại, nhất định là bởi vì nói chuyện mấy câu bội bội liền bắt đầu chơi game, Kiều Tinh Tinh đem hết trách nhiệm quy cho cô bạn thân. trong âm thanh trò chơi của bội bội, Kiều Tinh Tinh nhầm c h á n lướt một vòng bạn bè cùng tài khoản chính thức, sau đó lại vô tình mở ra quy chat của Vu Đồ, Vu Đồ gửi nhiều tin nhắn như vậy mà cậu không trả lời. vậy mà nhiều sáng trưa tối có mỗi cái thôi không đúng kiều tinh tinh lập tức tắt điện thoại di động đem người đang ghé đầu vào cô đẩy ra cậu làm gì chuyên tâm chơi game đánh xong rồi bồi bồi kéo cô cho mình xem một chút đi mình cùng chồng thời điểm yêu đương có gửi cho cậu mấy trăm tấm ghi chép trò chuyện còn gì kiều tinh tinh tức giận nói mình có yêu cầu à c o n chiếm bộ nhớ điện thoại của mình hẹp hòi bồi bồi ngồi về ghế đối diện của mình hừ Cậu không nói mình cũng đoán được, mình vừa rồi phát hiện bằng lái của Vu Đồ trên xe cậu, Kiều Tinh Tinh s ở n g sốt, bằng lái, đúng nha, hôm qua cô lên ngồi phía trước, bằng lái của Vu Đồ bị bỏ quên ở ghế sau, cô hoàn toàn quên mất, nhưng sau Vu Đồ cũng không nhớ lấy về, mình không phải cố ý nhìn nha, chính là đem áo lông để ở ghế sau liền nhìn thấy, còn tưởng rằng của cậu, t h u ậ n t a y mở ra nhìn quà, ai, thật lâu không có nhìn thấy học bá đại nhân. xem hình vẫn đẹp trai như thường nhà cô than thở một tiếng sau đó chuyển giọng cho nên xin hỏi tinh tinh tiểu thư hai người sau lại ở chung một xe lại đã ở ghế s a u làm gì kêu tinh tinh cái gì cũng không làm tối qua anh lái xe đến cửa nhà cô liền rời đi lúc sau cha mẹ cô ra không nhìn thấy tài xế vẫn nghi ngờ cô tự mình lái xe trở về nhưng câu trả lời hiển nhiên không thể làm cho bộ não luôn nghĩ linh tinh của bội bội tin tưởng cô ấy hậm hực nói bỏ đi bỏ đi không ép cậu nữa thật ra thì mình cảm thấy rất sảng khoái có lúc nào thấy học thần như thế này đâu nhưng mà tinh tinh cậu cuối cùng có ý với người ta hay không nếu như có ý thì chớ lạnh nhạt thờ ơ học thần cũng rất cao ngạo nha bội bội nhắc nhở cô kêu tinh tinh uống một ngụm nước trái cây trong đầu nghĩ cô nào có lạnh nhạt chỉ có hai tháng cố lạnh nhạt mà thôi bội bội không moi được tinh bắt quái gì không thể làm gì khác nên lại đi nghịch điện thoại di động trong buồng nhỏ khá an tĩnh, kiều tinh tinh nhớ tới lúc đi học, các cô cũng như vậy, ngày nghỉ liền tìm một chỗ cùng nhau làm bài tập, cùng nhau đọc tiểu thuyết, cùng nhau tâm sự những chuyện bí mật. khi đó bội bội cũng thích một nam sinh, nhưng sau đó cô ấy lại cưới một người đàn ông khác, sống bên nhau đầm ấm hạnh phúc. cô cũng từng cho rằng vu đồ sẽ không xuất hiện trong cuộc đời cô nữa, nếu không ở bên vu đồ, cô sẽ hạnh phúc sao? nhất định là sẽ, cô sẽ để mình sống thật tốt. nhưng luôn có chỗ nào đó hơi sai sai, bội bội bỗng nhiên sợ hãi kêu lên, mình sốt, tinh tinh, chúng ta vẫn bị người ta phát hiện. Kiều Tinh Tinh hoàng hồn, làm sao? Giống như người đi đường chụp được hình chúng ta đ a n g trong vòng bạn bè, sau đó vòng tới vòng lui chuyển tới nhóm lớp của chúng ta. Bây giờ trong nhóm đang thảo luận về cậu đó, còn đặc biệt nhắc mình. Cô ấy đem điện thoại đưa cô xem. Kiều Tinh Tinh cúi đầu nhìn một chút. Trong nhóm lớp cao trung đang x á t t i n tức ồn ào. A cồng bội bội, cậu ở cùng Kiều Tinh Tinh có phải không? ở đâu vậy? Nghe nói là chụp được ở hầm để xe bên Đông t u ể A c ò n g bội bội, bây giờ nhiều bạn học tụ hội ở kỹ thuật viên ca hát nha, kêu Kiều Tinh Tinh cùng đến nha. Đúng vậy đúng vậy, mọi người cũng đã mười mấy năm không gặp, đừng làm rộn, Đại Minh Tinh sẽ không tới đâu. Kiều Tinh Tinh kéo lên xem danh sách tụ họp ở kỹ thuật viên, liền không để ý trả lại điện thoại cho bội bội. Bội bội nhận lấy điện thoại. kiên quyết nói mình quyết định giải chết cô n h ằ m chán chọc điện thoại một hồi đột phát ý tưởng nói tinh tinh cho mình chơi tài khoản vương giả của cậu một chút đi muốn thử một chút cảm giác đánh cao cấp như thế nào kiều tinh tinh cậu muốn đi hại người sao bội bội không phục mình đánh cũng rất đáng tin mà chẳng qua đánh mãi không thể lên cấp mà thôi có được hay không a kiều tinh tinh đang lo lắng đưa cho cô ấy mình sẽ lại bị bôi đen nhưng nhìn cô ấy mặt đầy khẩn nài không thể làm gì khác ngoài mở game, đưa điện thoại chơi cho cô ấy, không đánh lại nhớ đưa mình, nói xong không khỏi sững sốt một hồi. những lời này một người thường xuyên nói với cô, không nghĩ tới hôm nay lại đến lượt cô nói với người khác. biết biết, bội bội vui mừng đoạt lấy điện thoại, kết quả trong miệng bội bội thì mười phần dũng khí, c h à i chà mặt điện thoại của Kiều Tinh Tinh, lại sợ, bỏ đi, mình vẫn có chút không dám. cô ở trong tài khoản của Kiều Tinh Tinh đi dạo. thỉnh thoảng phát biểu một ít ý kiến. ID của cậu có thật sự thần kỳ? Hái bông cái quỷ gì? A, số trận thắng xếp hạng cao như vậy, bách lý thủ ước thứ 10 thành phố thượng hải. Ai, cậu còn có Ben t o e k i n này? Kiều Tinh Tinh ngẩn ra. Cái gì? Ben t o e k i n nha. Chính cậu đ á n h mà quên rồi sao? Kiều Tinh Tinh nghi ngờ lấy lại điện thoại di động. Trong tài liệu đối chiếu là thống kê số liệu của người chơi các cấp, dưới cùng sẽ hiển thị MVB. số lần cô chiến thắng 3 lần 4 lần ngay cả lần 5, những số liệu khác cũng rất bình thường b ê n t o k i n phía sau lại có thêm số 2, điều này chứng minh cô có hai lần pentalin nhưng rõ ràng trước khi cô tham gia thi đấu giải trí là không mà sau khi cuộc thi kết thúc cô cũng không chơi lại vậy hai cái bentokin này từ đâu mà có trong đầu có gì đó thoáng qua kiều tinh tinh vội vàng mở ra lịch sử chiến tích sau đó ánh mắt liền ngưng lại tinh tinh tinh tinh mấy phút sau Bội Bội nhìn cô vẫn đang nhìn giao diện trò chơi, không nhịn được phất phất tay trước mặt cô. Kiều Tinh Tinh ngẩng đầu lên, trong mắt giống như phát sáng. Tối nay bạn học tụ tập ở kỹ thuật viên. Bội Bội gật đầu. Đúng vậy. Kiều Tinh Tinh nói. Mình muốn đi. À. Bội Bội ngơ ngác nhìn cô. Đưa mình điện thoại của cậu. Bội Bội ngơ ngác mở khóa điện thoại đưa cô. Kiều Tinh Tinh cầm lấy điện thoại, mở ra nhóm quy trách của bạn học, gửi một tin nhắn.